Lăng Mặc. Đồng tử thấy đối phương chỉ là một thân thể phụ thân, lại dám động thủ giết người trước mặt của mình, hai hàng lông mày không khỏi cau lại, hồng quang trước người bùng lên, hóa thành vô số hồng tuyến hướng thiên sát chân quân bắn tới. Lão giả Hồ Khương sắc mặt đại biến, vội vàng phun ra một thanh phi kiếm màu vàng bảo vệ toàn thân, vội vàng thối lui về sau. Hắn cũng không dám ngăn đỡ một kích cực mạnh của người đứng đầu một tông. Trên mặt thiên sát chân quân lộ ra một tia cười quỷ dị thương hình đột nhiên đổi hướng chợt lóe lên rồi bắn tới bên người của bạch y thiếu phụ tự trảo không khách khí hướng cánh tay mà chập xuống bạch y thiếu phụ vốn dĩ bởi vì chuyện nho sinh trở thành gian tế ánh mắt đang có chút hoảng hốt không tập trung bị thiên sát chân quân đột nhiên đánh lén không khỏi có chút thất sắc không kịp suy nghĩ đem lão giả mặt dài đang nằm ở trên đất ném đi hai tay bắt quyết một cổ thanh mang từ trong tay áo bắn ra liều mạng ngăn cản một kích của đối phương nhưng trong tiếng cười điên cuồng thiên sát chân quân khẽ chuyển Bàn tay khổng lồ lại hướng lão giả mặt dài ở trên đất chụp tới Thuận thế giữ trong tay Tiếp sau một tay chuyển thành cự quyền Tử quan chợt hiện Phản ra một kích nghênh hướng hỏa hồng kiếm ti bắn tới Một tiếng kêu đau đớn truyền tới Thân hình lão ma không khỏi lùi về phía sau hai bước Nhưng cũng mượn kích này Dẫn theo lão giả mặt dài bay trở về chỗ cũ Mà lão giả mặt dài nọ không biết làm sao Sau đó lại đứng lên hướng thiên sát chân quân bái tạ nói đa tạ ân cứu giúp của chân quân <cười> Nếu không phải nhân thủ bên này quá ít, sợ hổng đại sự, ta làm sao lại cứu một tên tiểu bối chánh đạo như ngươi chứ? Có thể hay không bảo trụ cái mạng nhỏ còn phải xem bản lãnh của ngươi đó. Thiền sát chân quân hừ lạnh, nói xong những lời này, thân hình hướng đồng tử họ Lam bắn đi. Lúc này đây, hắn còn muốn quấn lấy đối phương, để tạo cho mấy người đổ đông cơ hội thoát thân. Chạy, cấm chế bên ngoài đã bị ta động tay chân rồi, uy lực không bằng một phần mười lúc bình thường đâu, chúng ta có thể dễ dàng chạy ra ngoài đó. Lão giả mặt dài cũng là người quyết đoán, sau khi hướng hai người đổ đông hô to một tiếng, dẫn đầu mọi người hướng đám người của lão giả họ Phong nơi cửa đá mà vọt tới. Đổ đông cùng nho sinh nghe vậy mừng rỡ, thả ra hai thanh bạch sắc phi kiếm, hắc quang quanh người, ba người cùng điên cuồng đánh tới. Mấy người lão giả họ Phó đâu dễ dàng để cho ba người chạy thoát, tung hết pháp bảo ra nghênh chiến, nhất thời chúng tu sĩ trong động quật chia làm hai bên đối chiến cùng nhau. Tiếng hét phẫn nộ, tiếng xé gió bạo liệt cùng các loại quang mang đồng thời đại thịnh. Khi xem đến đây, Hàng lập một bên cảm giác đường thời cơ đã tới Không do dự lập tức hành động Thoáng một cái trong tay hắn xuất hiện lan thủ như ý Hoàng quang trên người chật lóe, Vội vàng thi triển thổ đụng Không một tiếng động mà hướng linh nhãn chi thụ tiến tới Giờ phút này chúng tu sĩ Trong động quật chuyên tâm đối địch Đương nhiên không ai nghĩ tới còn có kẻ khác muốn làm ngư ông đắc lợi Kết quả thần không biết quỷ không hay Hàng lập đã tới được linh nhãn chi thụ Ở nơi đây có một tầng quang tráo vàng nhạt ngăn trở đường đi Kim quan trong mắt Hàn Lập chợt lóe, hai tay Hàn Lập vừa nhất, thanh mang trên mười ngón tay phóng ra, vô thanh vô tức chạm vào trên cái lồng bích. Nhất thời kim quang cùng thanh mang đang vào nhau, cả quang tráo hơi chấn động. Nếu là bình thường, khi kim chúc quang tráo dị động sẽ bị tu sĩ thủ hộ sớm nhận ra, nhưng bây giờ bọn họ đang tranh đấu kịch liệt như vậy thì tự nhiên không người nào mà chú ý tới cái biến hóa nhỏ của cái quang tráo này. Một lát sau, thấy hai tay đã mạnh mẽ xâm nhập vào thông kim quang, sắc mặt của Hàn Lập lộ ra vẻ vui mừng, thanh mang hai tay tăng mạnh hai tay đột nhiên tách ra. Trong nháy mắt, lồng bích hé ra một cái lỗ hổng nhỏ dài. Thân thể hàng lập quỷ dị giãn ra, thoáng một cái bay vào trong lòng, kim quan lần nữa khép lại không tiếng động. Nhìn linh nhãn chi thụ ở trước mặt, nét mặt của hàng lập khó giấu được sự mừng rỡ. Nhìn bên trên, linh nhãn chi thụ này thật sự không giống hình dạng cây cối. Nhưng rễ linh thụ cùng cây cối bình thường lại không khác biệt lắm, chỉ là màu sắc xanh biếc có chút dị thường. Một tiếng xẻ gió bạo liệt từ trên mặt đất truyền đến. Tiếp theo, đá vụn rơi xuống thành một mãng, ngay cả bốn phía của hàng lập cũng truyền đến một trận rung động kịch liệt, xem ra có người sử dụng tuyệt chiêu lợi hại. Lúc này, thanh âm của lão giả họ phó hỗn hển vang lên. mau Mà, mau đuổi theo, quý không để cho bọn chúng chạy mất. Tiếng phi động phá không vang lên, tiếp theo liền truyền đến tiếng cười to của thiên sát chân quân. Làm đạo hữu, uy lực của tử la huyền công của lão phu như thế nào mặc dù chỉ là mượn thân xác kẻ khác để thi triển công pháp thôi, nhưng với thân thể máu huyết này á, cuốn lấy người nhất thời nữa khác cũng là không thành vấn đề. Thiên sát lão ma, ngươi dĩ nhiên ngay cả môn nhân của mình cũng không để ý. sau này dị ái đồ này của ngươi cho dù còn sống sót, tôi gì cũng sẽ bị phế bỏ hoàn toàn. mặc dù thanh âm của đồng tử lạnh lùng không hề có cảm tình, nhưng hàng lập có thể nghe ra một tia giận dữ trong đó. môn nhân của ta, nghịch đồ này còn có coi mình là đệ tử của thiên sát tông sao? Tại sao ta lại nghe ý tư của hắn là đã coi mình như là đệ tử của Lạc vân Tông rồi vậy? Như thế cũng tốt, lão phu cũng không phải cố kỵ nữa. Ồ, làm lão quỷ à, ngươi muốn đi đâu vậy hả? Bộ dáng thiên sát chân quân vốn thông dong cực kỳ, nhưng thanh âm đột nhiên biến đổi có chút kinh ngạc quá to. Hừ, lão phu không có hứng thú cùng một há thân dạy dưa, đá ma đạo hổn nản các ngươi đừng nghĩ là muốn mang thuần dịch của giang mộng sân chúng ta rời đi. Sau một khắc, thanh âm của đồng tử xa xa mơ hồ truyền đến Thân hình không ngờ đã độn xuất ra ngoài động quật Muốn đi, chuyện đâu có dễ dàng như vậy Thiên sát chân quân gầm nhẹ lên một tiếng Cũng đuổi theo ra ngoài động quật Trầm nháy mắt, ngoài trừ Hàng Lập Nhất thời không còn người khác ở đây Hàng Lập hoàn toàn yên tâm Lúc này không hề chần chờ Ngón tay nhanh chóng bắn ra một đạo thanh mang dài một tấc lấp lóe không ngừng Thanh quan chật lóe Một tiểu linh căn dễ dàng bị chặt đứt Theo sau là vài giọt linh dịch màu trắng sữa từ chỗ bị cắt tràn ra, một mùi thơm phiêu tán ra, Hàn Lập không để ý đến mấy cái này, hoàng quang trên người đại phóng, trực tiếp cầm linh căn trong tay độn suốt ra khỏi đất, xuất hiện trong quang tráo phía ngoài động quật. Ánh mắt đảo qua mọi nơi, chỉ thấy một cái lỗ hỏng vài trượng trên vách tường, xung quanh tràn đầy một mảng đá vụn lóe sáng. Xem ra, đây là do một kích của thiên Giác Chân Quân tạo thành. Ngay cả khi đã có cấm chế, thạch bích cứng rắn như sắt cũng bị một kích này mà vỡ, thần thông đúng thật là cao thâm. Cũng nhờ đó mà ba người đổ đông mới có thể nhân cơ hội chạy ra. Hàn Lập không chần chờ, vỗ vào bên hông túi trữ vật, một cái hộp ngọc điêu khắc tuyệt đẹp hiện ra trong tay. Hắn cẩn thận đem linh căn nọ để vào trong hộp ngọc, sau đó thần sát trịnh trọng mới giãn ra một chút. Làm xong mọi thứ, vẻ mặt của Hàn Lập lộ ra vẻ hài lòng, hắn muốn phá lòng mà ra, tiếp đó xem nên có đuổi theo đám người phi pháp tu sĩ bỏ chạy hay không. Dù sao, tuy đã có linh căn, như là đối với phương pháp luyện chế Minh Thanh Linh Thủy cùng Định Linh Đan, lại muốn nhìn xem có cơ hội thu lấy hay không. thiền sát chân quân nọ tuy tạm thời chiếm được thân thể của lão giả tóc rối nhưng phụ thân đại pháp này không thể kéo dài, hắn chắc chắn sẽ thua trong tay của đồng tử sẽ không chạy quá xa. ngay lúc thanh mang hai tay của hàn lập chớp động, một lần nữa tiến nhập vào trong quang tráo, đột nhiên sắc mặt hắn khẽ động lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nhíu mày quay người lại đi tới linh thụ, một cái bồ đoàn màu vàng đặt trên một khối đá hình vuông rộng khoảng một thước, trên đó lóe lên một cái ngọc giản tỏa ra luồng quang yếu ớt. Hàng Lập trầm ngâm một lúc, dùng thần thức cẩn thận quét qua mấy thứ này, thấy trên đó không có ẩn dấu cấm chế. Khoát tay, một mảnh khối xanh từ trong lòng bàn tay bắn ra, đem cái ngọc giản cuốn vào trong đó, sau đó thu hồi vào trong tay của hắn. Hàng Lập nhìn ngọc giản này, thân hình vẫn không nhúc nhích, thần thức bắt đầu dò xét nội dung ghi lại trong đó. Một hồi lâu sau, Hàng Lập nghi hoặc đem thần thức trong ngọc giản thu lại, bên trong đó có ghi lại công pháp tu luyện cùng một ít đan dược tâm đắc của tu sĩ tóc rối phương pháp luyện chế định linh đan cùng minh thanh linh thủy bất ngờ cũng có ở trong đó. hàng lập tay cầm ngọc giản trong lòng có chút hồ đồ. thật khó tin là lão giả họ vệ này lại nhận thấy được cái đại nạn của mình ập xuống, cho nên mới lưu lại ngọc giản này, chuẩn bị cấp cho người nào đó. bất quá ngọc giản này cũng không chút che giấu đặt ở linh thụ, xem bộ dáng là lưu lại cho tu sĩ của lạc vân tông. điều này đại biểu cho một hàm nghĩa đặc thù gì đó. hàng lập xem ngọc giản này lại tự đánh giá một chút. đột nhiên từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản trống đem nội dung trong ngọc giảng màu xanh nhanh chóng sao chép lại, lấy thu vi của Hàng Lập hôm nay thì trong chốc lát công việc sao chép đã xong. Hàng Lập đem ngọc giảng màu xanh để lại chỗ cũ, rồi mang ngọc giảng đã được sao chép bỏ vào trong túi trữ vật, sau đó hướng Kim Sắc Tráo mà bước đi. Ai biết tu sĩ ba phái lúc nào quay lại, tốt nhất là mau rời khỏi đây, dù sao mục đích lần này của hắn cũng đã đạt được. Không cần sợ người nào ở đây chứng kiến, linh lực toàn thân của Hàng Lập tuôn ra, thành quang chật lóe, quang tráo trực tiếp bị thanh nguyên kiếm quang bổ ra một cái lỗ to. Trong nháy mắt Hàng Lập ra khỏi quan tráo, trực tiếp hóa thành một đạo hào quang bắn nhanh đi. Khi Hàng Lập lẳng lẽ trở lại tỉnh thức, thấy chúng đệ tử nơi này vẫn bất tỉnh nhân sự, xem ra cũng không có người nào lại đây xem xét, ngẫm lại cũng thấy bình thường, ở thời các máu chốt bọn họ cũng không coi trọng lắm cái đám đệ tử này. Cho dù tư chất đám đệ tử này tốt như thế nào, bất quá bây giờ cũng chỉ là đệ tử cấp thấp mà thôi, thật không đáng để để ý đến. Bạch Hồ đã biến thành bộ dáng của hắn, đang định làm bộ dáng hung mê bất tỉnh chỗ này. Nhưng vừa thấy Hàng Lập trở về liền lập tức biến về nguyên hình Vọt một cái tiến vào trong áo của Hàng Lập à, Thế nào, rác thủ chứ Cũng chưa có người nào tới đây Xem ra Hàng Huynh thật sự là quá cẩn thận rồi Ngân Nguyệt trong tay áo cười nói Ừ, um, rác thủ Nhưng thà cẩn thận một chút còn hơn là bị bại lộ thân phận Hàng Lập thẳng nhiên nói Nhưng Hàng Huynh định ứng phó như thế nào Chuyện mình không chết vậy Sợ rằng có chút khó giải quyết đó Ngân Nguyệt nhẹ nhàng chuyển đề tài Có chút lo lắng hỏi Ưu phó thế nào hả? Chỉ cần nói thật thôi Tựa hồ hàng lập căn bản Không có đem chuyện này để ở trong lòng Bộ dáng hời hợt bất cần Nói thật Ngân Nguyệt kinh ngạc Có thể nói rằng ta dùng một số tiền lớn mua huyển phù thuật Có thể bảo toàn tính mạng Cách giải thích này có gì không tốt sao? Huyển thuật chi đạo giống rất mơ hồ mà Chứ dù là tu sĩ, tu di cao thâm cũng nhất thời bị mê hoặc không thể trai ra được đâu Hàng lập không chút hoang mang nói Xem ra trong lòng đã sớm có kế hoạch Không sai, đây là một lý do tốt đó. Bạch hồn ngẩn ra, thấp giọng cười. Chuyện sau đó dĩ nhiên là rất đơn giản, ước chừng hơn nửa ngày sau, Hoàng Y tu sĩ sắc mặt âm trầm đi vào tĩnh thất, chứng kiến toàn bộ đệ tử hồn mê bất tỉnh, hắn không khỏi thở dài một hơi, sau đó hai tay bắt pháp quyết, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra 7-8 đạo bạch quang, bay vào trong cơ thể của đám tu sĩ. Hiển nhiên pháp thuật làm bất tỉnh trước đó của Đỗ Đông cũng không phải là bí thuật cao thâm gì. Một lát sau, chúng đệ tử đều nhấc nhấc tỉnh lại, bọn họ nhìn thấy vị Hoàng Y tu sĩ này, mà không thấy bóng dáng của hai người đổ đông, tự nhiên biết không có nguy hiểm thì cũng bình tĩnh lại. đương nhiên chứng kiến hàng lập không có sao đang đứng cùng bọn họ, tự nhiên cũng có chút bất ngờ. nhưng sau đó hàng lập lấy ra huyện phụ thuật tự chế tại trước mặt mọi người mà nhẹ nhàng nhón lên, hắn lấy hành động này thay lời nói để giải thích. quả nhiên đối với huyện thuật có rất ít người nghiên cứu sâu sắc, những người khác đều không hoài nghi nữa. chính là hoàng y tu sĩ nghe việc này cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn hàng lập một lát cũng không hỏi tiếp. Khi đó, Tôn Hỏa cùng nữ tử họ mộ trên mặt còn có một tia nghi hoặc. Dù sao, ngay từ đầu Đỗ Đông vừa nói chuyện với Hàng Lập xong lập tức hạ sát thủ. Việc này đã khiến cho hai người bọn họ có chút ngạc nhiên. Hàng Lập cũng nhìn ra hai người này nghi ngờ, nhưng cũng không lo lắng việc này. Dù sao, bọn họ cũng không có chút nào chứng cớ, tuyệt đối không thể dựa vào điểm khó hiểu này mà nói loạn với người khác được. Hơn nữa, lúc đó Đỗ Đông hạ sát thủ đối với hắn không hề nương tay. Thuần dịch không có, sinh tử của phi pháp tu sĩ phụ trách phối chế Minh Thanh Linh Thủy cũng không biết, chuyện tẩy trừ lên một lúc này tự nhiên cũng đành để đó. Kết quả, tu sĩ họ phó cùng thượng tầng ba phái, mỗi người vội vàng phát ra một kiện pháp khí bồi thường, sau đó tuyên bố thí kiếm đại hội kết thúc, đệ tử ba phái tự trở về môn phái. Mà đám tu sĩ kết đan cũng không có ý muốn cùng hắn trở lại. Chúng đệ tử thấy thường sắc của mỗi tu sĩ kết đan này ngưng trọng, mặt mang vẻ lo âu đặc biệt là đám người hồng sam lão giả lạc vân tông lại càng có vẻ lo lắng kẻ ngu cũng biết trong lúc bọn họ hôn mê đã xảy ra đại sự gì nữ tử họ mộ cùng đám đệ tử cấp thấp mặc dù trong bụng vô cùng bất mãn và bồn bực cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phản hồi tông môn kết quả khi đám người của hàng lập trở lại lạc vân tông đã được vài tên cao tầng trong tông gọi đi cẩn thận hỏi chuyện phát sinh trong cấm địa đã trải qua sau đó sắc mặt khó coi mà để bọn họ rời đi cũng ra lệnh không được nói gì về chuyện đã xảy ra sau đó hàng lập mới biết được bà phái lúc đó muốn dụ Giang Tế bên trong tông ngôn ra nhưng lại thất bại thảm hại gây ông đập lưng ông chẳng những để cho đám người đổ đông được Thiên Sát Tông Tông Chủ dùng phụ thân đại pháp che chở cuối cùng đem được thuần dịnh về chánh ma lưỡng đạo mà còn làm cho những người khác trừ Nho Sinh họ Bạch đều bình yên chạy ra khỏi khơi quốc. mà Nho Sinh họ Bạch thì nhất thời thất thủ bị đám người lão giả họ Phó tại đương trường giết chết mà khi hiệu lực phụ thân đại pháp của Thiên Sát Tông Tông Chủ vừa hết thì tu sĩ tóc rối bị đồng tử bắt trở về cuối cùng bật vô âm tính, không biết là bị giết hay là bị bắt. Hai vị trưởng lão của Lạc Vân Tông Nguyên Anh Kỳ cùng tu sĩ kết đan ba phái thì bị đại đội nhân mã của ma đạo Thiên Huyển Tông cùng Thiên Sát Tông Mai Phục. Không chỉ chết vài tên tu sĩ kết đan mà trong đó có một vị trưởng lão Nguyên Anh Kỳ hội trình dưới công kích của mấy tên tu sĩ cùng cấp bị trọng thương mà về. Mặc dù nhất thời không lo đến tính mạng nhưng nguyên khí đại thương là không thể tránh được. Chuyện này làm cho ba phái chấn động một phen. Bọn họ tự nhiên thông qua thiên đạo tông hướng chánh ma lượng đạo mạnh mẽ gây áp lực. Nhưng chánh ma song phương căn bản không thừa nhận có việc này phát sinh. Kết quả sau khi một phen tranh cãi cũng không có một điểm bàn giao cho ba phái. Điều này làm cho thượng tầng của ba phái cũng không thể nói gì. Nhưng cũng may, thiên đạo minh thông qua người nằm vùng ở bên trong chánh ma biết được thuần dịch mặc dù được mang về nhưng không biết là số lượng quá ít hay là căn bản không có hiệu quả. Sau khi tưới qua, bộ gián có huyện thiên tiên đặng vẫn héo rũ, không hề mấy mây hồi sinh Tin tức này cuối cùng làm cho ba phái cùng mọi người trong Thiên Đạo Minh thở phào một hơi. Vì nguyên nhân này mà ba phương trong lúc đó lại nâng cao đề phòng, bầu không khí vốn yên ổn hơn trăm năm bây giờ có chút khẩn trương, phản phất lúc nào cũng có thể tái xung đột. Lại nói, hàng Lập từ bên trong thượng tầng tông môn hồi bẩm xong liền lập tức trở về. Khi trở về động phủ trong Tiểu Sơn Thạch, hắn lập tức đem Linh Can của linh nhãn chi thụ tại nơi cách đây không xa chỗ của Khúc Linh Sa mà trồng xuống. Dù sao hai thứ đều là thiên địa linh vật. Nói không chừng cô có thể có tác dụng bồi dưỡng cho nhau Vài ngày kế tiếp Hàng Lập ứng phó qua ba đợt hỏi thăm Về thí kiếm đại hội của đồng môn Rồi bắt đầu khổ tu Cũng không biết có phải là do ảnh hưởng của chuyến đi thí kiếm đại hội hay không Nguyên bổn cái chứa ngại đại diễn quyết Cuối cùng cũng đột phá một cách kỳ diệu Dù chỉ tu luyện một chút Nhưng lại như ngày đi ngàn dặm Trong lòng Hàng Lập mừng rỡ Lần nữa đồng loạt đem đại diễn quyết cùng thanh nguyên kiếm quyết tu luyện Hắn rất rõ ràng có thể thuận lợi tu luyện đại diễn quyết như thế, sơ rằng hơn phân nửa là công hiệu của dưỡng hồn châu kia. Từ khi có hạt châu này, cho dù hắn không tận lực rèn luyện thần thức, nhưng nó vẫn không ngừng cường đại, điều này làm cho hôm nay hắn tu luyện đại diễn quyết vô cùng thuận lợi. Phản phất giống như hồ nước sớm đã có, bây giờ chỉ có mở rộng diện tích, đem lượng nước gia tăng đổ vào. Huống hồ, mỗi khi hắn tu luyện đại diễn quyết, từ dưỡng hồn mộc châu rõ ràng có một cổ khí tức nhẹ nhẹ đưa vào trong nguyên thần, làm cho hắn không hao phí năng lượng tu luyện, hiệu suất tăng lên phân nửa trong lúc này hằng lập cách vài ngày lợi dụng lục dịch bắt đầu thúc giục linh căn của linh nhãn chi thụ phát triển kết quả chỉ sau mấy tháng công phu một lần nữa từ linh căn sinh ra một cây linh nhãn chi thụ con xem ra đến lúc trưởng thành sẽ cao lớn giống như linh nhãn chi thụ trong cấm địa chỉ là vấn đề thời gian nhưng hằng lập phỏng chừng ít nhất cũng phải hơn hai năm nữa mới được bất quá hắn cũng không có vội vàng dù sao tu luyện đến nguyên anh cũng cần nhiều thời gian mới có khả năng huấn hộ trong tay của hắn đã có một viên định linh đăng chứ dù không đủ thời gian cũng không sao cả nghĩ đến tình cảnh kinh ngạc của thanh niên áo đen kia khi tìm kiếm trong túi trữ vật phát hiện linh đan không cánh mà bay hàng lập cũng có chút buồn cười hắn hào tổn tâm cơ lấy được linh nhãn chi thụ trọng yếu nhất là vì phối chế minh thanh linh thủy tất cả để có thể có được một đôi minh thanh linh nhãn thì lúc đấu pháp sẽ có lợi rất nhiều thần thức của hắn hơn xa so với tu sĩ cùng cấp ngay trong lúc cùng người tranh đấu liền có thể chiếm tiên cơ cùng lúc đó hàng lập cũng không sao lãng cái chuyện luyện tập thuật luyện đan Để chuẩn bị tốt cho thời khắc luyện chế đang vượt cựu khúc linh sam. Cứ như vậy, trong lúc Hàn Lập khổ tu cùng luyện đan, thời gian qua đi. Lúc này, trừ khi thực sự cần thiết, căn bản Hàn Lập không ra động phủ nửa bước, thậm chí tại thời điểm tu luyện mấu chốt, nhất định cần phải bế quan thì Hàn Lập đem ngân nguyệt thả ra, biến thành bổ dưỡng của mình ứng phó một chút đám đồng môn ngủ yên ghé thăm, còn hắn thì bế quan tu luyện. Cũng may, thân thể Ngân Nguyệt là yêu hồ, theo đại lượng đang dược đã nuốt, tu vi tăng tiến rất nhanh, huyền thuật càng tinh diệu, thủy chung không lộ ra sơ hở. Mà nữ tử họ Mộ ngay từ đầu đối với Hàn Lập có chút hoài nghi, nhưng thấy Hàn Lập sau khi thí kiếm đại hội vẫn thủy chung tại Lạc Vân Tông sinh hoạt bình thường, cũng không có chút nào dị động, tia kình nghi trong mắt của nữ tử này cuối cùng cũng rút đi, một lần nữa đem Hàn Lập đối đãi như đệ tử luyện khí kỳ bình thường, không hề có chút khác thường. Kể từ đó, Hàn Lập càng thêm an tâm ở lại Lạc Vân Tông tu luyện thời gian thoáng qua hằng lập lấy thân phận đệ tử luyện khí kỳ ở lạc vân tông đã hơn 20 năm ngày hắn ngừng kết nguyên anh rốt cuồng cũng sắp tới trên tiểu sườn thạch tại phòng luyện đang trong động phủ miệng hằng lập phun ra một đám đan hỏa màu xanh cỡ ngón tay không ngừng thiêu bọc một cái ngân bạch tiểu đỉnh khoảng nửa thước cái đỉnh này lơ lửng tại giữa trung tâm pháp trận trong đan thất không ngừng quay cuồng chuyển động mà linh quan toàn thân hằng lập chấp động ánh mắt có chút cẩn trương thời gian qua một chút trong đan thớt bắt đầu xuất hiện mùi vị thơm mát của đan dược vương ngửi thấy mùi thơm này tinh thần của hạng lập đại chấn trên mặt lộ vẻ mừng rỡ mùi đan dược thơm mát cuối cùng cũng biến thành nồng đậm tinh quang trong mắt của hạng lập chợt lóe ra một chút đột nhiên hai tay bắt một pháp quyết đang hỏa trong nháy mắt biến mất mở miệng phun ra một từ khai nhất thời một đạo pháp quyết bắn ra chuẩn xác đánh vào trên pháp trận pháp trận phát ra một tiếng trầm thấp mấy đạo quang mang đỏ xanh lần lượt thay đổi đồng thời phun ra bắn nhanh đến trên ngân đỉnh, tiểu đỉnh rung rẩy vài cái mở ra, từ đó trồi lên một đàn hoàng màu trắng sữa. Đàn hoàng này cỡ ngón cái, toàn thân trong suốt, linh quang chớp động, còn có linh vụ màu trắng sữa nhẹ nhẹ di động bốn phía như có như không vô cùng đặc biệt. Thấy đàn hoàng này, Hàn Lâm không giấu được vẻ mừng như điên trên mặt, đàn dược cửu khúc linh sam này thực sự đã luyện chế thành công, mà trước đây hắn đã liên tiếp thất bại mấy lần, nếu lúc này đây còn không thể thành đàn mã não gián cùng bạn yêu thảo thực sự không cách nào duy trì tiêu hao nổi. về phần cửu khúc linh sâm trọng yếu nhất, hằng lập ngược lại không lo lắng nguyên liệu. nguyên lai like khi hằng lập cùng cửu khúc linh sâm luyện đan cũng không đem toàn bộ cửu khúc linh sâm đem đi luyện chế thuốc, chỉ là lấy một mẫu tử bản thể linh sâm đem đi chế thử, lưu lại sinh mạng của linh vật này. đương nhiên làm như vậy linh sâm sẽ không bị lập tức mất mạng, nhưng nguyên khí sẽ đại thương, hiện hình thành hóa thân bạch thỏ, bộ dáng bơ phờ hữu khí vô lực. thấy tình cảnh này hằng lập tư liệu mấy ngày cuối cùng dưới tình huống bố trí nhiều tầng cấm chế cấp cho cựu khúc linh sâm nọ lục dịch thúc dục sinh trưởng vì để cho an toàn hàng lập chỉ dùng lục dịch pha loãng cho nếm thử một chút sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn dù sao thiên địa linh vật có thể hóa thân này thật sự cùng linh thảo phổ thông không quá giống nhau kết quả một giọt lục dịch thấm vào nguyên khí linh sâm quả thật hồi phục không ít cũng không có xuất hiện vẻ chỉ bất ổn lúc này hàng lập mới yên tâm bắt đầu chính thức dùng lục dịch nhỏ vào như thế Mỗi khi Hàng Lập lấy một mẫu của cửa khúc linh sâm, sau đó liền dùng lục dịch làm cho nguyên khí hồi phục, mới xuống tay lần nữa. Cứ như vậy, nguyên liệu cửa khúc linh sâm cuồn cuộn không dứt. Bất quá, cái loại phương pháp này, tựa hồ chỉ đối với cửa khúc linh sâm mới hữu hiệu. Linh cơ Hàng Lập vừa động, thử một chút phương pháp này đối với linh dược khác, hiệu quả cũng không tốt lắm, không bằng trực tiếp thúc dục cho nhanh. Hôm nay, Hàng Lập mang nhũ bạch đan hoàng đặt ở trước mặt, cẩn thận quan sát. Ngoài mùi thơm độc nhất vô nhị mà phương thuốc ghi lại, còn dược hiệu cụ thể như thế nào cũng chỉ có sau khi nuốt vào kết anh mới có thể biết được. Nhẹ thở dài một hơi, đem đan dược này cẩn thận để vào trong hộp ngọc sớm để chuẩn bị, vui vẻ kêu tốt một tiếng, sau đó đi ra khỏi đàn thất. Đại diễn quyết tầng thứ tư, tại năm sáu năm trước Hàng Lập đã luyện thành, làm cho thần thức lại cường tăng. Về phần thanh nguyên kiếm quyết, mấy tháng trước đã tu luyện đại viên mãn đến tầng thứ 9, làm cho thu vi của bản thân hắn cuối cùng cũng tiến vào giai đoạn giả đo bây giờ hàng lập vô luận là đang dược hay là công pháp tất cả cũng đều đã sẵn sàng chỉ có chờ gió đông bất quá hàng lập cũng sẽ không vì bên này linh sam đang dược vừa mới thành bên kia liền vội vàng lập tức kết anh mà hắn ra khỏi động phủ một mình một người tìm trong vong mộng sơn một cái động mạch thanh tú bí mật lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ này không nhúc nhích lúc này hắn đem kinh nghiệm nhân sinh của mình trước đây tinh tế thưởng thức từ đầu tới cuối một phen khi còn nhỏ hưởng thụ niềm vui bên cha mẹ khi thiếu niên cuồng tiểu muội trêu chọc vui ngoạn lớn hơn một chút thì được tam thúc đệ cử tiến vào Thất Huyền môn, quen biết đám người lệ phi vũ, cũng bởi vì trong lúc vô ý gặp được mặt đại phu mà có thể tu luyện trường xuân công, sau lại có rất nhiều chuyện bắt đầu xảy ra, chính thức đặt chân vào tu tiên giới. Từ những hình ảnh mơ hồ không rõ đó dần dần trở nên rõ ràng, vẻ mặt của Hàn Lập cũng giật vui giật giận, biến ảo không ngừng, không còn có sắc mặt trầm ủ như trước nữa. Cứ thể ba ngày sau, hai mắt của hàng lập nhắm nghiền vẻ mặt bình tĩnh khôi phục lại bắt đầu lẳng lặng lĩnh ngộ thiên địa chi đạo. Lại qua một tháng sau hàng lập từ chỗ bí mật đi ra bất luận là thể xác hay tinh thần pháp lực cũng đều ở trạng thái đỉnh điểm tốt nhất đặc biệt là tại tâm linh rèn luyện lại tăng thêm một tầng. trong lòng hàng lập không chút gợn sống trở lại động phủ đem cấm chế đại trận ngoài động phủ mở ra sau đó hướng ngân nguyệt nói ngắn gọn hai câu bảo vệ cửa cho tốt cho dù có sự tình gì xảy ra cũng không được quấy nhiễu ta. Nói xong, Hàn Lập tiến vào trong tĩnh thất. Theo sau cửa đá không tiếng động hạ xuống, bạch quang trên cửa loè loẹt, hiện ra một tầng ký hiệu dày đặc. Hàn Lập ở bên trong lại mở ra một tầng cấm chế, để ngừa khi kết anh bị quấy nhiễu ngoại ý muốn. Mặc dù Hàn Lập cũng không nói là mình muốn làm gì, nhưng Ngân Nguyệt như thế nào lại không biết chuyện Hàn Lập đang định tiến hành là gì. Nhất thời mặt nàng lúc này hiện lên một tia phức tạp, ẩn hàm hâm mộ, khát vọng, các loại ánh mắt không cam lòng bên trong. Cuối cùng, nhìn tĩnh thất yên tĩnh không tiếng động hồi lâu, Ngân Nguyệt mới thở dài một hơi rời đi xung quanh. Hôm nay, nàng cùng Hàng Lập có liên quan, chính là có một chút tâm tư, cũng hy vọng Hàng Lập có thể ngừng kết Nguyên Anh thành công. Trên không trung, nữ tử họ mộ hướng dược viên bên này mà bay tới. Ngọc Dung đầy vẻ không yên lòng, tựa hồ trong lòng có tâm sự. Khi nghĩ đến mấy vị trưởng lão trong gia tộc ra thông điệp phải cùng với nam tử họ ngôn thành thân, nữ tử này liền cảm thấy tiền độ u ám nếu nàng là tu sĩ kết đăng kỳ mà nói, vị trưởng lão trong gia tộc này tuyệt đối không dám ép buộc đối với nàng. ngược lại còn phải cung kính. dù sao một vị tu sĩ kết đăng kỳ có ý nghĩa ra sao đối với gia tộc, người nào cũng nhất thanh nhị sở. tộc trưởng Mộ Gia, bởi vì cháu của mình mang tiếng là nữ tử điêu hoa, dĩ nhiên cường hoành định ra một cái hôn ước hoang đường. nữ tử này mặc dù diễm lãnh vô cùng, nhưng nhớ tới việc này liền không cầm được tức giận hay răng nghiến chặt. chỉ là nàng luôn luôn là người mạnh mẽ, cho nên căn bản mới làm ra bộ dáng bình tĩnh. Nhưng trên thực tế, trong lòng bàn hoàng bất đắc dĩ lại có mấy ai biết. Nguyên ý ban đầu của nữ tử họ mộ rất tốt, một khi trưởng lão gia tộc đã biểu hiện ra là không thể phản lại. Như vậy, cần phải tận lực trì hoãn cái ngày thành thân đối với đối phương. Tốt nhất là trước khi thành thân, nàng may mắn kết thành kiếm đan Cứ như vậy, nàng tự nhiên có thể khinh miệt cái định ước này. Nhưng nữ tử này mặc dù thiên tư hơn người, nhưng muốn trong vòng 2-30 năm ngắn ngủng kết thành kiếm đan căn bản là không có khả năng. Cho dù nàng có cố gắng, bất quá cũng chỉ bước vào một chân vào trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Muốn tới giả đàn cảnh giới, bắt đầu kết đàn, tối thiểu lại cần hai ba mươi năm khổ tu. Mặc dù nàng có thể chờ đợi, nhưng trưởng lão mộ gia này lại không thể. Rốt cuộc cũng trở mặt bắt nàng xác định ngày thành thân, nếu không sẽ cắt đứt toàn bộ linh thạch cung ứng nàng tu luyện sau này, cũng làm liên lụy đến vài người chí thân của nàng trong tộc. Nghĩ như vậy, nữ tử hò mộ cảm thấy cả người vô lực, không có một tia phản kháng. Mà bên trong Lạc Vân Tông, cho dù nàng được chúng sư huynh đệ yêu thích bên vực, nhưng một khi liên lụy đến lợi ích của tộc mình, những người này cũng không nhúng tay vào, điều này làm cho nàng càng thêm buồn bực. Càng không xong chính là cái tên mặt dạy ngôn sư huynh kia tựa hồ cũng biết tin, gần đây mỗi ngày đều hướng tới thiên tuyền phong chạy tới mặt dạy dây dưa không dứt. Nếu không phải là pháp lực nữ tử này hơn xa hắn, sợ rằng cái vị ngôn sư huynh này, ngay cả thủ pháp sức mạnh cũng đã dùng. Điều này làm cho nữ tử tâm cao khí ngạo, tức giận, thiếu chút nữa muốn thả pháp khí ra, đem tên này đốt thành tro bụi. Hôm nay trùng hợp là ngày dược viên nập dược liệu. Nữ tử này dứt khoát dành lấy công việc, sớm đụng ra thiên tuyền phong tránh né nam tử họ ngôn dây dưa. Bây giờ, nàng liên tiếp chạy trốn khỏi hai nơi, rốt cuộc cũng hướng tới chỗ dược viên Hàng Lập đang phụ trách. Một khi nghĩ đến Hàng Lập, trong lòng nữ tử này có một cảm giác lạ lạ. Lúc trước nàng cảm giác được người này mặc dù chỉ là một gã đệ tử luyện khí kỳ Nhưng chung quy lại làm cho nàng cảm thấy rất thần bí, mơ hồ, không cách nào thấy rõ. Mà chuyện thiết kiếm đại hội làm cho nàng đoán hắn có thể giấu giếm tu vi, nói không chừng có thân phận khác. Cho nên từng có một đoạn thời gian tỉ mỉ lưu ý chuyện của đối phương. Nhưng không nghĩ tới liên tiếp mấy năm trôi qua, đối phương thủy chung vẫn quy củ, không chút nào có dị động. Trừ ở xung quanh dược viên, hắn cũng rất ít ra ngoài, bằng hữu giao kết cũng không có mấy. Kể từ đó, nữ tử này đối với hàng lập càng thêm có hứng thú. Nàng biểu hiện ra đối với Hàng Lập là buông lỏng chủ ý Nhưng trên thực tế là càng lưu ý cử động của đối phương Đáng tiếc chính là Hàng Lập là người không quá sôi nổi Rất ít tham dự sự tình của Tông môn, Thậm chí ngay cả bao nhiêu lần thấy Gặp mặt Hàng Lập mấy năm nay Nàng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay Cứ như vậy hơn 20 năm Nữ tử này hoàn toàn buông tha Cho rằng phán đoán lúc trước của mình chỉ là từ một phía Đối phương cùng lắm là một người hướng nội Một đệ tử có tính cách cô tịch bình thường mà thôi Hơn nữa tư chất cũng không tốt. Ngay cả trúc cơ cũng rất khó để có thể thành công. Nữ tử này nghĩ thoáng qua chuyện của Hàn Lập một chút, rút cuộc ngự khí bay nhanh hơn, hướng phía xa mà bay độn đi. Nữ tử họ Mộ vừa mới phi hành được hơn 10 dặm đường, thì đột nhiên một cỗ áp lực khó hiểu bay đến trên người, tiếp theo linh khí trên không trung đột nhiên hoảng loạn quay cuồng lên, trong nháy mắt hình thành vô số dòng suối linh khí. Điều này làm cho thân hình không đệ phòng của nữ tử nghiêng xuống, thiếu chút nữa cả người lẫn pháp khí từ trên không trung mà ngã xuống. Nữ tử họ Mộ kinh hãi, vội vàng phát động linh lực toàn thân mới miễn cưỡng trong linh khí ba động ổn định thân hình sau đó vội vàng nhìn xung quanh bị tình hình trước mắt làm cho ngạc nhiên dị thường chỉ thấy tại bầu trời hơn trăm trượng xuất hiện một linh quang mắt thường có thể thấy được linh quang này đủ mọi màu sắc chợt tối chợt sáng nhưng không chỗ nào không ẩn chứa thiên địa linh khí cực kỳ tinh thuần cực kỳ xinh đẹp huyền ảo nữ tử họ mộ phi thường hoảng sợ sau khi ánh mắt đảo qua phía xa hoa dung trên mặt lại càng thất sắc Chỉ thấy chỗ mình mau lưu chuyển linh quan đầy trời vô biên vô hạn căn bản phản phất như không có cuối trời ơi chuyện gì xảy ra vậy nữ tử họ mộ ngự khí lơ lửng trên không trung nhìn thấy tình hình quỷ dị trước mặt trợn mắt há mồm trên thực tế trong phương viên trăm dặm quanh động phủ của hạng lập lúc này kỳ cảnh linh quan ngưng lại đã trải rộng cả khu vực ngay lúc nữ tử phát hiện ra linh khí dị biến đồng thời cũng có hàng ngàn tu sĩ lạc vân tông khác cũng đồng loạt cảm ứng được cái loại biến đổi lớn này Mà tu sĩ ở trong vòng trăm dặm Đều giống như tu sĩ họ mộ Cũng tận mắt nhìn thấy cái kỳ cảnh này Bất quá mấy tu sĩ thân ở bên ngoài cũng không hơn gì Tu sĩ ra ngoài trúc cơ kỳ thì hoàn hảo Trừ thân thể không khỏe ra Thì trong lòng bàn hoàng Còn có thể miễn cưỡng duy trì trấn định Nhưng còn cái đám tu sĩ luyện khí kỳ Thì cảm nhận được một linh áp thật lớn Không ngoại lệ đều trở nên hỗn hển tu vi thấp một chút thì ngay cả hô hấp cũng khó khăn Đám tu sĩ này tâm lý sợ hãi cũng bất chấp truy cứu thiên địa khác thường này rốt cuộc có ý tứ gì đều ngồi xuống tại chỗ mà thổ nạp tận lực kháng cự sự biến đổi kinh hoàng của thiên địa về phần tu sĩ lạc vân tông mặc dù không cách nào thấy cảnh tượng này nhưng thiên địa linh khí kịch liệt chấn động bọn họ nhiều ít cũng đều cảm ứng được người tu tiên có chút tu vi cao thâm thậm chí tại xa ngoài ngàn dặm liền đem ánh mắt kinh ngạc hướng tới chỗ vị trí của lạc vân tông mặc dù tuyệt đại bộ phận tu sĩ chưa từng thấy càng không biết cái loại kỳ cảnh thiên triệu này đại biểu cho cái gì nhưng những ai phạm là biết đến thì hoặc kinh hoặc hỉ, có hoảng sợ, có kinh ngạc, phần nhiều còn lại là hâm mộ hoặc ghen ghét vạn phần. Trên ngọn chủ trong Lạc Vân Phong, bên trong động phủ cao tới mấy ngàn trượng, một lão giả tóc bạc đang ngồi khoanh chân, sắc mặt xám trắng đang hít thở, bộ dáng như bệnh nặng mới khỏi. Ngay lúc linh quang trong mấy trăm dặm hiện lên, trong phút chốc trường mi màu trắng của lão giả tóc bạc rung lên, hai mắt bỗng nhiên mở ra kinh ngạc, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Thẳng cơ hồ không chút do dự thu công pháp lại, lập tức hóa thành một đạo bạch quang bay ra khỏi động phủ. một lát sau thân hình của lão giả tóc bạc hiện lên trên đỉnh chủ phong, đứng trên một khối cự thạch cao lớn. hắn ngưng trọng nhìn về phía hướng động phủ của hàng lập, có chút kinh ngạc, thần sắc trên mặt âm tình bất định. lúc này một đạo hoàng mang từ trên trời bay độn đến, xem phương hướng đúng là tới chỗ động phủ của lão giả tóc bạc. bất quá vừa thấy lão giả tóc bạc đã đứng ở ngoài động phủ, hoàng quan lập tức bay đến trước người lão giả, sau khi quan hoa nội liễm hiện ra một trung niên sắc mặt xanh vàng. Trịnh sư huynh, sẽ không tính sai chứ? Thật sự có người trong Lạc dân Tông chúng ta ngưng kết nguyên anh sao?" Thân hình trung niên nhân hiện ra, lập tức hướng lão giả kinh ngạc hỏi, bộ dáng phản phất còn không dám tin. "Tính sai hả? Điều này sao có thể chứ? Ta và ngươi hai người từng kinh nghiệm qua chuyện này rồi, Đích thật là có người ở nơi nào đó trong tông môn chúng ta kết nguyên anh, hơn nữa đã đến giai đoạn cuối cùng rồi, sẽ lập tức thành anh." Lão giả tóc bạc cũng không quay lại, hai tròng mắt hiếp lại nói: Giữa này cũng thật cổ quái đó, cái đàn hậu kỳ trong tông chúng ta chỉ có Phùng Sư Điệt cùng Giang tế hộ hộ kia mà thôi, nhưng Phùng Sư Điệt hai năm trước còn đang tiến đến giai đoạn cảnh giới đại viên mãn, trong thời gian ngắn như vậy, ngay cả cảnh giới giả anh cũng không thể, càng đừng nói đến là kết anh, vị phần tên Giang tế thiên sát tông nọ tu vi đã bị phối hơn phần nữa rồi, thục lụi liền mấy cảnh giới, càng không có thể lãng được. Trung Niên Nhân thì thào nói, nhưng lời nói ra không hề có chút điểm tự tin. "Tu vi <cười> của vị Sư Điệt này, ta và ngươi còn không rõ sao?" tu sĩ này mặc dù là đang ở trong lạc dân tông chúng ta kết anh nhưng cũng không nhất định là người của lạc dân tông chúng ta nó không chừng là người nào to gan lớn mật... lén lén ẩn vào trong trà trộn vào trong tông chúng ta dù sao linh khí ở dân mộng sơn này dư thừa đúng là địa điểm kết anh tốt nhất mà lão giả tóc bạc thẳng nhiên nói mấy câu đã đem thân phận của hàng lập đoán ra toàn bộ xu hân à vậy bây giờ làm sao đây cứ như vậy mà nhìn đối phương thuận lợi kết anh sao trung niên nhân nhớ mày có chút không cam lòng nói không sai Lời sư đệ nói đúng Chúng ta cũng không nên yên lặng đứng nhìn được Mặc dù không biết người này có thể hay không Sống qua khỏi bước cuối cùng của tâm ma cắn trả Nhưng bây giờ ra tay quấy nhiễu Cũng không có ý nghĩa gì Trải qua quá trình tâm ma Đối với người kết anh mà nói tựa hồ Như trải qua mấy tháng Vì thậm chí là mấy năm Nhưng đối với chúng ta mà nói Chỉ là một chút công phu mà thôi Lữ sư đệ chẳng lẽ đã quên tình cảnh tâm ma của mình khi kết anh sao Lão giả tóc bạc sắc mặt tái nhợt Nhưng thần thái lại thông dong quên hả như thế nào được chứ cái loại cảm giác này ta thật sự không nghĩ muốn hồi tưởng một lần nữa đâu tâm mặt cắn trả hả cơ hội là người càng sợ hãi cái gì thì trong lòng người đó lại càng huyễn hóa ra cái đó nếu lúc đầu ta không dùng một quả định linh đăng khẳng định không cách nào sống sót qua cái loại rèn luyện hành hạ tâm thần này trung niên nhân hội lửa vừa nghe lão giả đề cập đến tâm ma khi kết anh không khỏi trong mình sắc mặt cực kỳ khó coi đối với việc này nếu người này không sống qua cái cửa cuối cùng cũng không thể kết anh xử lý đối phương như thế nào tự nhiên do hai người chúng ta tính Còn vì nhất thời nóng lòng Nhưng nếu đối phương may mắn bước vào cảnh giới nguyên anh kỳ Bây giờ chúng ta ngăn cản cũng đã trễ rồi Không nên lại đắc tội với người này Không bằng lặng lặng đứng nhìn bên ngoài Yên tĩnh chờ kết quả Hơn nữa người này nếu ngân kết thành anh Đối với lạc nhân tông chúng ta mà nói Không nhất thiết là chuyện xấu Nó không chừng có thể kết giao với người này một phen Thậm chí kéo vào trong tông Ý sư huynh lạ người này là một gã tán tu sao Trung niên nhân động dung hỏi Ừ Tám chính phần lại như vậy rồi nếu là tu sĩ có gia tộc hoặc là môn phái như thế nào là mạo hiểm tiến hành kết anh tại vân mộng sơn chúng ta chứ nếu không cũng phải có rất nhiều tu sĩ cao cấp hộ pháp mới đúng Ngươi có còn nhớ rõ không lúc hai người chúng ta kết anh hành động trong tông không phải là rất rình trọng hay sao lão giả tóc bạc mỉm cười xoay mặt hướng trung niên nhân nói như thế nào mà không nhớ chứ trong vòng mấy tháng thời điểm ta kết anh cả tông môn như lấp dầu đại đệt vậy phong tỏa cả ngọn núi lại ngay cả đại trận trấn phái cũng mở ra luôn vì vậy xem ra người này thật có thể là một vị tán tu vô phái rồi. Trùng Niên Nhân nhớ lại chuyện tình năm đó, khóe miệng cũng không cầm được cười khẽ nói. người này nếu là tán tu thành anh, chúng ta càng phải gắng sức lôi kéo, không thể dễ dàng đắc tội được. dù sao tu sĩ tán tu kết thành nguyên anh, Tự hồ so với chúng ta thành anh càng thêm gian nan. nhưng một khi thành anh thì thần thông mỗi người đều không nhỏ, không thể khinh thường được. hơn nữa là tu sĩ này không có môn phái, so với tu sĩ xuất thân môn phái chúng ta càng cố kỵ. Rất dễ ghi hận Thiên hận lão quái nọ chẳng phải là nhân vật Mà chúng ta cũng không nguyện triêu chọc hay sao Trong đó hơn phần nữa là tu di của vị lão quái này cao thâm Hơn xa tu sĩ cùng cấp Thủ đoạn làm gì cũng không kiên đổi Cũng khiến rất nhiều đại phái thiên nam kiêng kỵ Lão giả tóc bạc chậm rãi nói Trung niên nhân nghe đến đó im lặng gật đầu Tựa hồ rất tán thành lời nói của đối phương Bắt đầu rồi Tinh quang trong mắt của lão giả Chợt lóe lên đột nhiên thấp giọng nói Trung niên nhân cả kinh vội vàng đem thần thức phát ra xa. Lúc này, bầu trời bên trên động phủ của Hàn Lập, linh quang hiện lên càng ngày càng nhiều, dần dần ngưng tụ thành một mảnh. Trong chốc lát công phu, bầu trời trong phương viên trầm dậm, xuất hiện ngũ sắc hạ quang mênh mông, bên trong có tiếng mưa gió sấm sét nổi lên, từng đám mây hồng theo tiếng sấm xé gió bốc lên, tiếp theo từ bốn phương tám hướng bay nhanh hội tụ về. Tại bầu trời trên tiểu thạch sơn chỗ động phủ Hàn Lập, hình thành một quang cầu chói mắt đường kính thật lớn, bên trong quang sắc lóng lánh lưu chuyển làm cho mọi người không thể nào nhìn thẳng được. Bỗng nhiên, một tiếng sét kinh thiên động địa vang lên, cả tòa núi đá cũng chớp lên trong giây lát. Theo sau, một đạo thanh quang trụ từ trong núi đá phun ra, vừa lúc chiếu vào đoàn quang sắc trên trời. Bốn phía quang sắc lập tức u ám, mưa gió lôi điện phát ra, quang đoàn tại trong âm vân biến dạng co rút lại một chút, đồng thời ngũ sắc linh quang chớp động, phát ra càng chói mắt. Một ít tu sĩ gần đó chạy tới phụ cận tiểu sơn thạch, nhìn thấy thiên tượng kinh người trên không trung, Đám người này hai mắt nhìn nhau không biết như thế nào cho tốt. Không bao lâu, quang đoạn thật lớn trong ánh mắt mọi người, ngưng tụ thành một viên châu trong suốt lớn nhỏ cỡ nắm tay, bên trên ẩn chứa linh khí khổng lồ đáng sợ, làm cho tu sĩ quan sát xung quanh sắc mặt đại biến, càng không dám coi thường võ động. Phụp. Một tiếng nhỏ vang lên, lúc này, viên châu chợt lóe sáng ngời, hóa thành một đám mây nhiều màu, đường kính hơn trượng bay nhanh đi, trong nháy mắt chui vào trong sơn thạch không thấy bóng dáng đồng thời hiện tượng mưa gió, lôi điện xung quanh trong nháy mắt biến mất, hết thảy đều khôi phục lại bình thường. Điều này làm cho tu sĩ xung quanh liền trợn mắt, chẳng biết như thế nào cho tốt. đúng lúc này từ trong sơn thạch vang đến một trận âm thanh rồng ngâm thẳng lên chín tầng trời, thiên địa theo sau liền biến sắc. một cái quang ảnh hình người cỡ trăm trượng hiện lên phía trên sơn thạch. quang ảnh này lóe ra bốn màu linh quang, tì chân thô to kinh người. bởi vì linh quang trên mặt rất thịnh nên không có một người nào có thể thấy rõ bộ mặt. Chỉ cảm thấy người này tựa hồ uy nghiêm cực kỳ, làm cho người ta không dám ngước nhìn. Càng làm cho đám tu sĩ kinh hải đó là khi quan ảnh này vuốt cằm, hai đạo quan trụ hướng mọi người đảo qua, tới chỗ nào liền làm cho người ta ngừng thở trong nháy mắt. Một ít tu sĩ toàn thân trầm xuống, nửa quỳ gối giống như bị thái sơn áp đỉnh, không cách nào đứng lên. Vài tên tu sĩ tu vi cao thăm một chút, mặc dù thân hình miễn cưỡng đứng vững, nhưng hai chân vẫn run nhẹ, bộ dáng cực kỳ miễn cưỡng đám tù sĩ lúc này kinh hãi đảm chiến âm thầm kêu khổ không ngừng bóng người khổng lồ phản phất cười một cái thân thể bỗng nhiên hóa thành tinh quang đầy trời hội tán đi một màn này làm cho mọi người trợn mắt há mồm trong tỉnh thức hàng lập ngồi xếp bằng ở trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền nhưng tại thiên linh cái trên đỉnh đầu lại có một đứa trẻ thu nhỏ cỡ một tấc đang ngồi trên búi tóc vui đùa đứa trẻ này da trắng nõn thanh quang bao bọc lấy cơ thể tướng mạo dung nhan cùng hàng lập như đúc chỉ là nét mặt tràn đầy hưng phấn vui vẻ Cùng với vẻ trăm mặt lúc thường của Hàn Lập khác biệt rất nhiều. Bản thể Hàn Lập bên dưới đứa trẻ sắc mặt hồng thuận, ánh mắt an tường, phản phất đang ngủ say. Sau một lát, đứa trẻ chơi đùa tựa hồ có chút mệt, sau đó ngáp một cái, thanh quang chợt lóe từ thiên linh cái tiến vào trong cơ thể của Hàn Lập. Thần sắc Hàn Lập vừa động, sau khi mí mắt khẽ rung, rốt cục dương mắt, lộ ra một đôi mắt sáng ẩn hiện lấp lánh trong suốt dị thường. Tỉnh lại, Hàn Lập cũng không có lập tức đứng dậy mà nét mặt lại mang một tia vừa cổ quái vừa mừng như điên trộn lẫn hỗn tạp. đột nhiên một tay hắn xuất ra lật qua lật lại xem biến hóa. đột nhiên nắm tay vừa nhất hướng trên đỉnh đầu của mình kiểm tra ánh mắt trên mặt rất khó tin. ước chừng qua một tuần tra vẻ mặt hưng phấn của hàng lập mới dần dần biến mất. rốt cuộc khôi phục trạng thái bình thường. hắn nhìn quét qua tình hình ở trong tỉnh thớ một chút, dỗi dỗi người rốt cuộc cũng đứng dậy kế tiếp ngón tay phóng ra một đạo thanh quang bắn tới trên cửa đá nhất thời hào quang trên cửa tỉnh thất chợt lóe vô thanh vô tức hiện lên chúc mừng chủ nhân kết thành Nguyên anh ngân nguyệt lại hóa thành hình dáng của một thiếu phụ diễm lệ đang canh giữ bên ngoài tỉnh thất vừa thấy hàng lập từ bên trong đi ra lập tức cung kính cúi đầu thi lễ khẩu khí rất kính cẩn có chút ngoài dự liệu của hàng lập chủ nhân sao xem ra bây giờ ngân nguyệt đạo hữu mới thật sự là chấp thuận ta Bất quá cũng rất bình thường thôi tù gì của ngươi dón không dưới ta nếu ta không thể ngừng kết thành anh á, thì ngươi như thế nào lại thật tình phục tùng ta chứ Hàng Lập Vũ cầm không thèm để ý thản nhiên nói Chủ nhân nói cực kỳ chính xác Bây giờ chủ nhân kết thành Nguyên Anh Tự nhiên có thể đặt một chân vào những kẻ đứng đầu Trong đám người tu tiên Thọ mệnh lại dài hơn ngàn năm Lấy chủ nhân hôm nay cùng lắm chỉ mới 200 tuổi Nếu có cơ duyên tạo hóa Ta tin tưởng chủ nhân tu luyện tới cảnh giới hóa thần kỳ Cũng không phải là chuyện không thể Trên khuôn mặt diễm lệ của Ngân Nguyệt Tràn đầy một nét nghiêm nghị nói Bây giờ bạn về hóa thần kỳ có chút hơi quá xa xôi rồi Không biết bao nhiêu là tu sĩ Nguyên Anh Tại giai đoạn đầu cũng không cách nào tiến được thêm chút nào nữa Người cũng không nên quá kỳ vọng đâu Hàng lập cúi đầu Thanh sắc bất động nói Ta đối với chủ nhân hơi có chút tin tưởng Ngân Nguyệt thẳng nhiên cười nói Có vẻ xinh đẹp mê người Hàng lập nghe như vậy lộ ra không cho là đúng Chỗ này đã tụ tập đông đúc hơn 1.000 người Bọn họ ngự khí vây quanh ngọn núi trên không trung Thì thầm không thôi Lấy kiến thức cùng lịch duyệt của bọn họ, tự nhiên không biết thiên tượng vừa rồi đại biểu cho cái gì, chỉ có thể mơ hồ đoán được một chút, bất quá cho dù là như vậy, chuyện mới phát sinh vừa rồi cũng làm cho bọn họ khó kiềm chế được một tia hưng phấn. Trước thạch sơn, chỗ dược viên hàng lạc phụ trách, tự nhiên cũng có rất nhiều người chú ý tới, sớm đã có người trực tiếp xong cô cấm chế đi vào xem xét. Nhưng bên trong ngoại trừ dược thảo bình thường thì cũng trống trơn, một bóng người cũng không có. Nữ tử họ Mộ ở trong đám người hỗn tạp cũng đã theo đến nơi đây nàng hết thảy đều thấy chuyện phát sinh xung quanh trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ âm tình bất định nữ tử này mơ hồ cảm giác được thiên triệu hôm nay tựa hồ có quan hệ cùng với hạng lập đúng lúc này lại có mấy đạo quan mang màu sắc khác nhau vội vã bay tới nơi này sau khi quan hoa nội liễm hiện ra năm sáu gã kết đan kỳ thần sắc ngưng trọng cầm đầu đúng là vị lão giả kết đan hậu kỳ họ phùng kia sắc mặt âm trầm như nước bên cạnh lại có hồng sam lão giả tuyệt sắc nữ tử họ tống và một vài tên tu sĩ gương mặt lạ lắm Các đệ tử nghe đây, trong vòng 10 dặm xung quanh ngọn núi này tạm thời trở thành cấm địa, hễ người nào lưu lại xung quanh đó chính là vi phạm môn quy, nghiêm trị không tha." Lão giả Hồ Hồ vừa thấy nơi đây có nhiều tu sĩ cấp thấp như vậy, hai hàng lông mày nhíu lại, khẩu khí lạnh lùng nói. Đám đệ tử cấp thấp Lạc Vân Tông vừa nghe sư tổ bổ môn hạ lệnh như vậy, mặc dù trong bụng mỗi người đầy nghi hoặc nhưng cũng chỉ có thể tuân mệnh, điều ngự khí rời đi, nhất thời nơi đây lại trống trải. "Mạo sư điệt, ngươi tạm thời lưu lại." một gã tu sĩ kết đăng kỳ khuôn mặt bình thường, đột nhiên khẽ mở miệng hướng lão giả họ hồ truyền âm vài câu, tiếp theo lấy tay chỉ chỉ dược viên phía dưới, lão giả thần sắc vừa động gọi lại nữ tử chuẩn bị rời đi. đệ tử cẩn nghe sư bá phân phó, nữ tử họ mộ ngỡn ra, vội vàng quay đầu bay về phía trước mặt của mấy vị tu sĩ kết đăng kỳ vẽ mặt cung kính. một số việc nghe nói dược viên này là do ngươi phụ trách, thần sắc lão giả họ phùng chậm rãi hỏi thăm. vâng, dược viên này vốn là đưa cho một tên đệ tử luyện khí kỳ quản lý. Nữ tử thành thật đáp Luyện khí kỳ Người này hiện tại ở nơi nào vậy Cái này đệ tử cũng không biết nữa Mới chiều rồi có mấy vị sư huynh xông vào Dược chiên coi một chút đó Không thấy tên đệ tử kia bên trong Nữ tử họ mộ chần chờ một chút mới trả lời Hàng Lập Chẳng lẽ là 20 năm trước Tại thiết kiếm đại hội là tên ngoại môn đệ tử lọt vào 10 người đứng đầu hả Hồng sam lão giả giật mình Có chút kỳ lạ hỏi Đoàn sư bá nói không sai Đúng là cái tên đệ tử này Nữ tử biết đối phương tham gia thí kiếm đại hội cũng không kỳ quái trả lời Ngoài mong đệ tử có thể tiến vào 10 người, đích xác có chú cổ quái Chẳng lẽ thiên triệu kết anh vừa rồi thật sự là do người này? Lão giả hội phùng nhìn sơn thạch, ánh mắt phức tạp thì thào lẩm bẩm Những tu sĩ kết đan kỳ bên cạnh, ánh mắt mỗi người đều cũng nghiêm nghị Ánh mắt của tuyệt sắc nữ tử họ tống lại càng chớp động, vẫn trầm mặt không nói Thiên triệu kết anh, chẳng lẽ mới vừa rồi là có người kết anh? Nữ tử họ Mộ vừa nghe nói như thế, cơ hồ không thể tin được, vẻ mặt ngạc nhiên khiếp sợ. "Phùng thiếu huynh, xem dị cảnh vừa rồi, người nọ hẳn đã kết anh thành công, bây giờ đã là tu sĩ Nguyên Anh kỳ rồi, chúng ta phải ứng phó như thế nào đây?" Hồng Sam lão giả chậm rãi nói. "Đối phương mặc dù vừa mới tiến giọng Nguyên Anh kỳ, nhưng đã không còn là chuyện chúng ta có thể đối mặt rồi, phóng chừng hai vị sư thúc không lâu sẽ tự mình xử lý việc này, bây giờ chúng ta làm chính là ngạn giản lần đừng làm cho đối phương tức giận." "Ồ, hai vị sư thúc đã đến rồi kìa." Lão giả hộ phùng trầm ngâm một chút, mới vừa đưa ra quyết định, ánh mắt đột nhiên buông lỏng, mở miệng than nhẹ một tiếng. Nghe như vậy, trong lòng mọi người liền thở phào, vội vàng ngước mặt nhìn lên. Chỉ thấy bên ngoài quang mang chật lóe, lập tức liền có hai đạo trường hồng đến trước mặt, một trắng, một vàng. Đám người lão giả hộ phùng thấy cảnh này, lập tức phân ra hai bên, mặt lộ ra vẻ cung kính. Chuyện đó đại giao cho hai người chúng ta xử lý, các ngươi nên làm gì thì làm đi, không cần ở lại chỗ này. Lão giả tóc bạc cùng tu sĩ Nguyên Anh Họ Lữ vừa xuất hiện trước mặt đám tu sĩ Kết Đăng liền lạnh nhạt nói. Đám người lão giả Họ Phùng vâng một tiếng đều rời đi khỏi sơn thạch. Nữ tử Họ Mộ càng không có dũng khí lưu lại chỗ này. Sau khi hướng hai vị sư tổ thi lễ, vội vàng ngự khí bay đi, bất quá tại trước khi rời đi, nàng không khỏi quay đầu hướng dược viên liếc mắt một cái. Thật khó tin người Kết Anh, thật sự là Hàng Lập kia. Nữ tử này nhớ tới Hàng Lập, trong lòng một mảng hỗn loạn, mặt ngọc tràn đầy vẻ mờ mịt Lúc này bên trong thạch động, Ngân Nguyệt biến thành thiếu phụ đang nói cái gì đó, vẻ mặt thoải mái, đột nhiên bên ngoài truyền đến một âm thanh già nua. Tại hạ lạc vân tông trình thiên khung, chúc bọn đạo hữu có thành nguyên anh, không biết lão phu và sư đệ có thể vào phủ một chút hay không?